Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bạch Tử Cống là lần đầu tiên mới thấy Hai người khen ngợi lẫn nhau vài câu Diệp Thanh Vân nhìn Ở trên mặt đất Đã không còn cái đầu của con Cương Thi Lên hỏi à, Bạch Đạo Trưởng cái này, cái này xử lý thế nào Nhìn thấy Cương Thi Bạch Tử Cống mỉm cười Đơn giản thôi Sau đó lên lấy ra một chương linh phù Lập tức liền quát lên Thần tướng Tông không cố, tốc cầm, quỷ diệt hình, cấp cấp như thần lệnh. Vừa dứt lời, chỉ thấy một ánh lửa lập lòe lóe lên một cái. Linh phủ không châm lửa mà tự bốc cháy, bạch tử cống buông tay. Lập tức linh phủ rơi xuống trên người của con cương thi, một ngọn lửa từ từ bốc lên, bao phủ toàn thân con cương thi. Chỉ độ vài phút sau Con Cương Thi trực tiếp bị đốt thành cho bụi Diệp Thành Vân đứng bên cạnh nhìn Mà há mồm Líu hết cả lưỡi Này đốt nhanh như vậy Mới có vài phút trôi qua mà đã đốt thành cho Cương Thi sau khi đốt thành cho bụi Chỉ để lại cái dây xích sắt Cột chân của nó nằm chồng trơn Bạch Tử Cống ngồi xuống Phát hiện đầu xích sắt này Cũng có khắc những phủ văn kỳ lạ Bất quá những phủ văn này Mình chưa bao giờ thấy hẳn là một loại phù văn hiếm đi đến bên thành cầu bạch tử cống nắm lấy dây xích sắt dùng sức mà lôi lên sau khi kéo được hơn mười mét rốt cục thì không nhúc nhích nữa này cái gì có thể chói được nhìn xích sắt lộ ra bạch tử cống lẩm bẩm bạch đạo trưởng xích sắt này để cho tôi cho tôi cũng rất tò mò đó cái đầu kia của xích sắt rốt cuộc là chói thứ gì à, anh định làm thế nào Thì ngày mai đó gọi người lặn xuống dưới nước Để vớt lên chứ Bạch Tử Cống nghĩ nghĩ cũng phải Được rồi Việc này phiền anh vậy Xích sắt này sau khi lấy ra Anh báo cho tôi một tiếng Tôi cảm giác việc này còn chưa có xong đâu Bạch Tử Cống trầm giọng Này còn chưa xong lời, lời lời này của cậu là sao vậy Ây à Diệp Thanh Vân nghe vậy thì dùng mình sừng sốt cúi đầu nhìn xích sắt trong tay Bạch Tử Cống nói Ai, tôi cũng chưa có nói rõ Bất quá anh nghĩ Cường thì nó tự nhốt nó ở đây được sao Ê điều này là không thể nào đâu Thật sự là tôi tôi nghĩ là không thể nào đó Đúng vậy Bạch Tử Cống ngẩng lên Nếu như không phải là tự nhốt mình ở đó Thì chắc chắn là có người nhốt nó ở đó Vậy người này là ai Muốn làm gì Vì sao lại làm như vậy Diệp Thanh Vân cũng không phải là ngốc sau đó liền biết ngay, kết hợp với sự tình nửa tháng đã giết chết biết bao nhiêu mạng người, hắn lẩm bẩm, không lẽ là có người đem nhốt con cương thi ở đây là là chỉ vì để cho nó giết người. Chính là như vậy đó. Bạch Tử Cống thả xích sắt xuống, người nọ hẳn là một đạo sĩ tu tà, cương thi này chính là hắn nuôi ở đây. Hiện tại chúng ta giết cương thi chỉ rằng Sợ rằng đạo sĩ kia sau khi biết ai, Là sẽ không tiếp tục âm mưu nữa Nghe xong Bạch Tử Cống nói Diệp Thanh Vân hử lạnh một tiếng Tôi mà biết ai làm nuôi cương thi này Tôi sẽ trực tiếp bắn cho hắn vỡ cái sọ đó Tưởng tượng đến cái chết của tám cô gái Diệp Thanh Vân nghiến răng kèn kẹt Đối với lời của hắn nói Bạch Tử Cống chỉ cười cười không đáp Ai cô gái kia thì làm phiền anh đó Đúng rồi Sau khi về đó đừng có quên cho người ta uống ba ngày gạo nếp cháo, anh bản thân cũng vậy, anh bị chúng thi độc, phải cần gạo nếp để khô độc, đương nhiên là cả hai người đó. Bạch từ cống nhặt lên, cái ba lô ở trên đất cùng với gương bát quái, quay sang nói với Diệp Thanh Vân, Này cậu nói là tôi trúng độc, Diệp Thanh Vân sững sốt, nhớ tới hắc khí màu đen tanh hôi, ờ ờ đúng rồi, tôi biết đó, tôi biết rồi, anh cho tôi số điện thoại đi. Bạch Tử Cống lấy ra điện thoại di động. Diệp Thanh Vân đọc dãy số của mình. Bạch Tử Cống nhớ lại. Sau đó xoay người tiêu sái. Được rồi, chuyện còn lại tôi giao cho anh đó. Nhìn cây cầu gãy, Diệp Thanh Vân máo. máu. Ờ... Khoảng cách ra ngoài, ngoài khỏi Tây Hồ, độ hơn trăm km. Ở trong một sơn động ngoài thiên mục sơn, có bảy bóng người đang ngồi đả tọa ở bên quanh một ngọn lửa đột nhiên ở trong đó có một vị mặc quần áo cổ quái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net